Mặc dù sáu người trước mắt thoạt nhìn đều có vẻ rất bình thường Mang đậm hơi thở của cuộc sống Nhưng lục cảnh tự nhiên không thể nào cho rằng Họ chỉ là một đám người tầm thường Dù sao, nữ nhân mặc váy đỏ rơi từ trên cây xuống Trước đó rõ ràng là người có võ công Có thể sống sót trong tình huống hỗn loạn như vậy Thì nhóm người này sao có thể là những người bình thường được Vì vậy, lục cảnh không dám cậy mạnh Chỉ khẽ biểu môi nhìn về phía bụi cỏ cách Đó không xa Bán hàng tiểu cô nương nhìn thấy vậy Cùng với ông lão ngư ông đang cầm cây gậy trúc trao đổi một ánh mắt, ông lão ngư ông lập tức đi cùng với tên đồ tể đang mang theo dao mổ heo về phía bụi cỏ. lão ngư ông tuy có dáng vẻ vạm vỡ, thân hình khá lớn, mặt có râu quay nón, trông rất giống trương phi trong truyền thuyết, nhưng khi di chuyển lại nhẹ nhàng lạ thường, chẳng khác gì một con mèo li miêu, bước đi không hề phát ra tiếng động. chẳng mấy chốc, họ đã đến gần bụi cỏ lúc nãy. lão ngư ông nhìn sắc mặt nghiêm túc, lấy cây cần câu treo sau lưng xuống, rồi cẩn thận từng ly từng tí đẩy đám cỏ ra. quả nhiên, bên trong Hắn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ không nhúc nít Chính là cô nương vừa rơi từ trên cây xuống Lúc trước chỉ thoáng nhìn qua Lục cảnh không để ý nhiều Nhưng đến giờ hắn mới nhận ra nữ nhân kia Một bên chân còn mang thương tích Ngoài ra nàng ở eo Và vai phải cũng có vết máu Tuy nhiên chỉ là bị băng bó qua loa Nên không thể biết rõ mức độ thương tổn Lý giải được hành động trước đó của nàng Khi trên không trung cố gắng thay đổi tư thế Mà không thành công Giờ đây hắn hiểu rõ Thêm vào đó khi nàng rơi xuống đất bị nén mạnh Lục cảnh đoán nàng giờ này hẳn đã hôn mê. Tuy nhiên, lão ngư ông không lập tức buông lòng cảnh giác. Hắn tiếp tục dùng cây cần câu khẽ thọc vào thân thể nữ nhân, kiểm tra phản ứng. Chỉ khi không thấy nàng có dấu hiệu gì, hắn mới cùng đồ thể tiến lại gần, kéo người từ dưới đất lên. Sau đó, hắn chỉ thấy ngón tay mình như tia chớp liên tục điểm vào một số huyệt vị trên cơ thể nàng, sau đó mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tẩy kiếm các quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần là một đệ tử trẻ tuổi, kiếm pháp đều lợi hại như vậy. Ở bên kia đạo sĩ cũng không khỏi cảm thán. Nghe nói tẩy kiếm các có hàng trăm bộ kiếm pháp, đối với môn hạ đệ tử, khi sẽ tùy theo tài năng mà dạy. Có thể nói là mỗi đệ tử đều có một kiếm pháp riêng biệt. Nếu gặp phải một đệ tử của tẩy kiếm các chuyên giang hồ, người ta căn bản không thể đoán được hắn sẽ sử dụng kiếm pháp gì. Lão ngụ thương thế của ngươi sao rồi? Gã đồ nghịch tạp nghệ đang ôm bụng, nghe vậy thì lắc đầu đáp, cũng ổn. Nhị ca đã bôi thuốc cho ta rồi. Chờ xong chuyện này, vào thành ta sẽ tìm y quán để lang trung xem lại một lần nữa. Đây là một cái sách vẹn toàn Bóp đồ chơi là bằng đường Người bán hàng rong chậm rãi gật đâu Rồi lại bổ sung Bất quá Khi người xem bệnh Lúc tốt nhất là nên thay đổi dung mạo Bây giờ trong thành ổ giang khắp nơi Đều là võ lâm nhân sĩ Chớ để bị họ phát hiện ra điều gì Ta tất nhiên rõ rồi Cản sấn nhân đáp lại Thật là thời buổi rối ren. Lão ngư ông thở dài Chỉ tay về phía tòa miếu bồ tát cách đó không xa Vừa hay chỗ này có một ngôi miếu hoang Chúng ta đến đó hỏi nàng đi Hỏi xong rồi thì chôn cất chẳng phải là do lão thất không tự quản được bản thân sao? người bán hàng rong cười lạnh nói chết thì không sao, nhưng còn phải để chúng ta lo liệu cái đống rối đây này. vừa nói người này đã đi trước một bước hướng về tòa miếu hoang mà đi. xem mấy đạo sĩ và đùa nghịch tạp nghệ cản sến nhân cũng đi theo sau. đồ tệ và ngư ông một bên mang theo nữ đệ tử tẩy kiếm, các vẫn đang hôn mê cũng cùng nhau tiến vào trong miếu. chỉ còn lại cô nương bán hoa vẫn đứng cười nhẹ nhàng tại chỗ nhìn lục cảnh và hiếu kỳ hỏi tiểu ca sao sắc mặt ngươi không được tốt vậy? Có phải tay bị cây đánh nhiều quá đau không? Lục Cảnh thở dài, tay ta không sao, chỉ là bây giờ hơi nhấp đầu. Nhếp đầu sao? Vậy vừa hay, ta rất giỏi trong việc trị nhấp đầu. Cô gái bán hoa vỗ tay cười nói, "Tiểu ca, ngươi vừa rồi thật sự đã giúp chúng ta một đại ân. Chúng ta những người bán hoa xem bói, đáng thương, cũng chẳng có gì để báo đáp ngươi. Vậy thì không bằng để ta giúp ngươi chữa trị cơn nhấp đầu nhé." Lục Cảnh nghe vậy, lập tức nhận ra từ trên cây rơi xuống là nữ tử mặc váy đỏ, đệ tử của tỷ kiếm cát và từ đó hắn hiểu rõ mình khó tránh khỏi một kiếp này. mặc dù hắn chưa bắt đầu hành tẩu giang hồ, nhưng danh tiếng của tẩy kiếm các đã sớm nghe thấy Đó là một đại phái nhất đẳng trong thiên hạ, nơi mà tất cả những người dùng kiếm đều hướng đến. điều này không có nghĩa là đệ tử của đại phái nhất định đại diện cho chính nghĩa, mà là nếu tẩy kiếm các biết đệ tử của mình bị truy sát, chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. những người này chỉ lo nghĩ cho sự an toàn của mình trong tương lai và chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. kẻ duy nhất chứng kiến sự việc, chuyện sau đó cũng xác nhận những gì hắn đã dự đoán nhóm người này ngay trước mặt hắn, không chút kiêng nệ mà bàn tán về cách giết người và chôn sát, rõ ràng đã coi hắn như một người đã chết. tiểu cô nương bán hoa mang theo lãng hoa, từng bước tiến lại gần lục cảnh. cô ta vừa đi vừa nói, ngươi thật là kỳ quái. vừa nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi là người dân ở gần đây lên núi kiếm củi về đun lửa, không ngờ ngươi lại bảo là đang luyện quyền. luyện quyền thì cũng được, nhưng lại đánh vào cây. ta lớn như vậy mà chưa từng thấy ai đánh cây như ngươi. nói đến đây, mắt cô ta chợt lóe, rồi tiếp tục nói ta biết ngươi nghe xong sẽ không phục, nhưng nếu ngươi thực sự thông minh, hẳn là đã quay đầu bỏ đi rồi. Chứ đầu đứng ngốc như vậy mãi, lục cảnh thực ra đúng là có ý định rời đi. vì nếu dùng nội lực, đôi chân hắn có thể chạy rất nhanh, nhưng khi nghĩ đến cô gái áo đỏ có thể bay nhảy trên cành cây, mà những người đó cũng không thể thoát được, hắn nên từ bỏ ý định bỏ chạy. tiểu cô nương bán hoa rõ ràng không ngờ rằng lục cảnh lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy, không chút nào hoảng sợ. cô ta lắc đầu rồi nói, thật là một tên ngốc sao? Chán quá, nói xong, cô ta lấy ra một chiếc vòng vàng từ trong đoạn hoa. Lục Cảnh chưa kịp nhìn rõ động tác của nàng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, rồi trước mắt hắn hiện lên một mảnh kim quang. Lục Cảnh muốn tranh né, nhưng thân thể hắn tàn bạn không theo kịp ý thức, chỉ sau một khắc, kim quang vụt xuống, mạnh mẽ và chắc chắn nền vào trước ngực hắn. Lục Cảnh chỉ cảm thấy xương sườn đau nhức, nhưng ngay sau đó, trong đan điền của hắn, một mảng chân khí không có chỗ phát tiết liền lập tức trào lên, như thể tranh nhau chen lấn. Đổ dồn vào lồng ngược hắn Bán hoa tiểu cô nương tự tin vào cú đánh của mình Lúc đầu đã chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng lục cảnh ngã gục Thổ huyết văng ra Nhưng kết quả lại ngược lại Máu không thấy, người cũng không ngã Chỉ có chính nàng là bay ra Bán hoa tiểu cô nương cảm nhận được một cỗ nội lực mạnh mẽ Từ ngược lục cảnh truyền đến Không chỉ khiến nàng không thể sử dụng nội lực Mà còn theo vòng vàng, xâm nhập vào trong kinh mạch của nàng Lục cảnh nhận thấy rằng Quả thực bị đánh là cách nhanh nhất, nhất Để tiêu ham nội lực hắn vừa rồi mù quáng suy nghĩ một lúc lâu, lại vừa chạy một quãng dài, vừa đánh quyền, nhưng trong đan điền nội lực của hắn vẫn không hề giảm đi bao nhiêu. còn chẳng bằng bán hoa tiểu cô nương khi ra sức đánh vòng này. đương nhiên lồng ngực của hắn hiện giờ cũng đau nhức vô cùng. chiếc vòng vàng kia so với nắm đấm cứng rắn còn mạnh mẽ hơn. hơn nữa mặc dù bán hoa tiểu cô nương có vẻ yếu đuối, tay chân mảnh mai, nhưng một cú đấm của nàng lại nhanh và mạnh, trực tiếp xoay tròn rồi vỗ xuống vòng vàng mang theo lực gió mạnh mẽ, thậm chí. Thổi bay cả những chiếc lá rụng trên mặt đất, nếu như không phải nội lực của Lục Cảnh kịp thời đẩy tới, hắn đoán lần này có lẽ không chỉ bị đánh trúng mà còn bị chiếc vòng vàng kia hợp thành một thể với mình. Trên thực tế, Lục Cảnh thậm chí nghi ngờ rằng, nếu như là 10 ngày trước, những nội lực trong đan điền của hắn liệu có thể ngăn cản được một cú đánh như vậy không? Bởi vì hiện tại, bán hoa tiểu cô nương rõ ràng mạnh hơn Tần Tiểu Đầu và Phương Tử Kinh, nàng đã đạt tới trình độ của một tam lưu cao thủ, đáng tiếc Hôm nay nàng lại gặp phải lục cảnh phiên bản hay Không, sau 10 ngày Đối với những võ lâm nhân sĩ bình thường Sự tăng trưởng nội lực có thể coi như không đáng kể Nhưng đối với lục cảnh Thời gian này đã đủ để hắn thay đổi hoàn toàn Vì vậy, cú đánh mạnh vào ngực của hắn tự nhiên càng mạnh mẽ hơn Bán hoa tiểu cô nương lúc này cũng bắt đầu nhận ra Nàng bị đánh trúng sao? Khi nào vậy? Không đúng, rõ ràng là nàng đánh trúng lục cảnh mà Tuy nhiên, từ kết quả nhìn lại Có vẻ như đúng là ta đã bị đánh trúng Nàng vừa thấu huyết vừa sâu chìm trong những suy nghĩ triết học của mình còn lục cảnh dù sống chết ngay trước mắt nhưng hắn chưa bao giờ quyết đoán như vậy hắn hiểu rõ rằng lần phản kích này chưa chắc sẽ khiến bán hoa tiểu cô nường mất hết sức chiến đấu hơn nữa chiêu thức này của hắn chỉ mới có hiệu quả lần đầu nếu nảm kịp phản ứng dùng chiêu thức quỷ mị vừa rồi để vây quanh hắn và chiến đấu thì ngoài việc chờ chết hắn thật sự không còn đường lui vì vậy lục cảnh không mang đến nỗi đau nơi ngực lại tiếp tục quán chú nội lực và giữa hai chân rồi bước nhanh đuổi kịp bán hoa tiểu cô nương đam bay ra ngoài chưa để đối phương kịp đứng dậy lục cảnh liền lao tới như một con chó giữ vồ mồi ngồi lên eo nàng một tay hắn bóp lấy cổ nàng tay còn lại đè mạnh lên lồng ngực nàng ép nàng xuống đất bán hoa tiểu cô nương mắt trợn tròn không thể tin vào những gì đang xảy ra đây là phương pháp đánh nhau gì vậy không có võ công hay chiêu thức gì cả chẳng qua giống như cách đánh nhau giữa dân làng nhưng vấn đề là lục cảnh không hề tước vũ khí của nàng mà lại trực tiếp dùng tay khắc đè lên lồng ngực nàng Liệu có phải mình đã nhìn nhầm, chẳng lẽ tên gia hỏa này lại là một tên sắc quỷ, căn bản không quan tâm đến mạng sống của mình, chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng trước khi chết. Vừa nghĩ đến, tiểu cô nương bán hoa bên cạnh đã vô ý thức phản kích. Tuy nhiên, khi nàng vung tay ra với chiếc vòng vàng, chợt nỡ ra điều gì, sắc mặt nàng tái mét, trắng bệch. Đáng tiếc, khi nàng kịp phản ứng thì đã muộn, chiếc vòng vàng lần nữa đánh trúng thân thể lục cảnh, và ngay sau đó, tiểu cô nương bán hoa cảm nhận được một cỗ nội lực tiến vào cơ thể mình, khiến cho thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng lúc này nàng mới hoàn toàn hoàn sợ, hô hấp trở nên khó khăn hơn. nàng hiểu rằng việc tấn công lục cảnh chỉ làm cho thương tích của mình nặng thêm. tuy vậy dưới sự thôi thúc của bản năng cầu xin, nàng vẫn tiếp tục dùng chiếc vòng vàng và nắm đấm của mình đánh lục cảnh, giống như một người đang ngâm nước. nàng liều mạng cố gắng nắm lấy mọi thứ xung quanh, nhưng không ngờ rằng những hành động này lại chỉ khiến nàng càng nhanh chìm sâu vào cảnh khốn cùng. trong miếu bồ tát, đạo sĩ xem bói đã lấy ra một cây ngân châm từ trong ngực, đâm vào huyệt bách hội của nữ tử váy đỏ nhẹ nhàng xoay hai vòng rồi rút châm ra mí mắt nữ tử váy đỏ đầu tiên hơi động đậy sau đó nàng mở mắt ra điều đầu tiên nàng thấy là chiếc vòng mà người bán hàng rong dùng để làm đồ chơi cái mặt âm trầm của nó hạ nữ hiệp chúng ta lại gặp nhau rồi hạ nữ tử nghe vậy hé miệng như muốn phun vào chiếc đồ chơi kia nhưng lại bị người bán hàng rong nhanh chóng đưa tay gỡ ra khỏi tầm nàng Hồ mỗ cùng ta khác biệt không phải là kiểu người thương hương tiết ngọc bóp đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong thản nhiên nói Hạ nữ hiệp rơi vào tay chúng ta, chắc hẳn cũng rõ ràng là mình không còn đường sống. Nhưng người có bao giờ nghĩ tới, trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện so với chết còn đáng sợ hơn. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho tên bán thịt heo đồ tể. Người này cười hắc hắc, buông con da mổ heo xuống, rồi giữa tay vỗ mạnh vào tà váy của nàng, làm nó bật ra khỏi thân. Trong mắt hạ nữ tử không khỏi hiện lên vẻ vừa sợ hãi vừa giận dữ. Bóp đồ chơi làm bằng đường, người bán hàng rong lại đưa tay ra, nhưng lần này là khép tầm, nàng lại cười nói cho nên ta hy vọng hạ nữ hiệp có thể hợp tác với chúng ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta hỏi xong vấn đề, ngươi sẽ được giải thoát ngay lập tức, tuyệt không làm gì thêm. Uổng công các ngươi tự xưng, là thập yêu phòng trần thất hiệp hóa ra chỉ là những kẻ mặt người giả thủ bại hoại cạn bã. Hạ nữ tử oán hận nói, đáng ghét là người đời lại còn bị các ngươi lừa gạt như vậy, bóp đồ chơi làm bằng đường lắc đầu. Hạ nữ hiệp, lời này của ngươi sai rồi. Xin hỏi ngươi đã làm qua chuyện tốt nào chưa? Ta không nói đến những đệ tử trẻ tuổi, mới xuất môn tầm huyết dâng chào hành hiệp trượng nghĩa mà là loại người đã 10 năm như một ngày, đem chữ hiệp đội trên đầu để mọi người tán dương vì hành động nghĩa hiệp của họ nói đến đây hắn bỗng thở dài một tiếng cái này thật sự là chuyện không nên để mẹ hắn làm nghĩ lại đi dù ngươi đi đâu mọi người đều biết ngươi là đại hiệp cho nên họ sẽ dùng ánh mắt của một đại hiệp để đối đãi với ngươi ngươi có biết điều này có nghĩa gì không ta sẽ được người kính trọng phải không không phải vậy đạo sĩ một bên bỗng cười khổ nói Ý nghĩa của điều này là ngươi suốt đời sẽ phải gánh vác một trách nhiệm, không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Ngươi phải duy trì một tiêu chuẩn đạo đức tối cao, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ luôn dõi theo ngươi để xem ngươi có chỗ nào làm không đúng. Đây chính là một trong những điều xấu nhất mà người đời có thể gây ra cho ngươi. Lúc này, lão ngư ông khiên cần cầu cũng lên tiếng. Trong thôn có hai tài chủ, vương tài chủ thì làm việc thiện, là người nổi tiếng vì lòng miệt ái, ai cũng biết. trương tài chủ thì keo kiệt, vắt chày ra nước. Có một ngày một người đói rách, Ra bọc xương đi qua trước cửa hai người, vương tài chủ không mở cửa, trong khi trương tài chủ rủ keo kiệt, niêm lại bảo quản gia cho người ấy một cái bánh hấp. ngày hôm sau, cả thôn đều xôn xao, dần chúng tức giận mắng vương tài chủ, chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, không thật sự muốn giúp đỡ người khác. còn trương tài chủ, mặc dù keo kiệt, nhưng thực chất trong lòng lại có tấm lòng bồ tát. ngươi thử nói xem, chuyện này ai có thể phân giải cho đúng lý lẽ đây? hạ hầu nữ tử nghe vậy, khi trầm mặc một hồi, nhưng cuối cùng Vẫn lên tiếng Điều này đâu phải là lý do Để các ngươi làm ác Ngươi nói ấy không sai người bán hàng rong cười lạnh rồi tiếp lời Nhưng chúng ta cũng là người, người sống sở sở Mặc dù ngày thường chúng ta luôn cố gắng thể hiện mặt sáng sủa trước người đời Nhưng điều đó không có nghĩa Là đáy lòng chúng ta không có những góc tối Đặc biệt khi hắn ép ngươi đứng dưới ánh mặt trời lâu Mảnh tối tâm ấy Càng lúc càng mọ muội Đòi hỏi ngươi phải thả ra một lần sau Mỗi khoảng thời gian So với việc chúng ta làm chuyện ác Những việc thiện chúng ta đã làm lại còn nhiều hơn Ngươi chỉ tình cờ nhìn thấy chúng ta vào một thời điểm không thích hợp Và ngươi không nên chỉ dựa vào một lần nhìn mà kết luận Chúng ta là loại người như thế nào Bóp đồ chơi làm bằng đường của người bán hàng rong Lo lắng nói Vậy thì có gì khác biệt so với những người dân quê ngu rốt trước kia chứ Hạ nữ tử nghe vậy bật cười Ngươi nói như vậy có phải vì các ngươi hành hiệp quá nhiều Ta nhìn thấy họ đinh nục mạng người trong sạch Mà cũng phải giả bộ không thấy sao Ngươi vẫn chưa hiểu vì sao chúng ta đuổi giết ngươi Bóp đồ chơi làm bằng đường của người bán hàng rong Lại lắc đầu Thất bệ vì quả phụ kia Mà trừ khứ ác bá ở thành tây Nhưng về sau hắn Đúng là không nên tự mình xin lòng tài niệm Hắn làm ác Bị người gặp phải Người giúp kiếm giết hắn Thì cũng không có gì sai Vì chúng ta suốt mấy năm nay Luôn làm những việc như vậy Đương nhiên sẽ không vì chuyện này Mà đi tìm môi trả thù Vậy tại sao các ngươi lại truy sát ta Hạ nữ tử nghe vậy Khẽ giật mình Nàng luôn nghe nói về phòng trần thất hiệp Dù họ có khác, cha khác mẹ Nhưng 7 người vẫn thân thiết như thủ túc tình nghĩa kiên cố nàng nghĩ rằng mình giết một người còn lại 6 người sẽ đến cửa trả thù là chuyện rất bình thường nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bóp đồ chơi làm bằng đường của người bán hàng rong bây giờ lại phủ nhận lý giải đó hay là vì cái tên của ta đao đồ tể khẽ nếp môi cười một tiếng cuối cùng nói ra đáp án người đời đều biết thất hiệp tình như thủ túc nếu một người trong số chúng ta làm ác bị lộ thì các người nghĩ xem những người còn lại trong chúng ta sẽ được đối đại thế nào liệu người ta còn tin chúng ta là trong sạch sao cũng giống như ngươi, nếu nhìn thấy chuột trong kho lúa, ngươi có nghĩ toàn bộ kho lúa đó đều là chuột không? những năm qua, chúng ta sống gian nan vì danh dự, nhưng giờ đây cái danh đó chính là của chúng ta toàn bộ. về võ công, chúng ta bảy người thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những kẻ xuất thân từ giã lộ, từ chất hạn hẹp, so với các ngươi, những đệ tử của danh môn đại phái thì kém xa. trừ đại ca đã miễn cưỡng khai thông được một đầu nhâm mạch, những người còn lại nếu đem ra giang hổ, cũng chỉ có trình độ tam lưu, nếu không nhờ vào cái danh hiệp nghĩa này. Khi làm sao có người trong võ lâm nào để mắt tới bảy chúng ta. Vì vậy, phong trần thất hiệp chết một người không quan trọng, nhưng nếu có ai muốn hủy bỏ cái danh hiệp nghĩa của chúng ta, thì chẳng khác gì muốn lấy mạng của tất cả chúng ta. Bồ nữ hiệp có thể nghe rõ chưa, bóp đồ chơi làm bằng đường của người bán hàng rong. Sau khi đồ tể nói xong, hắn nhìn về phía hạ nữ tử, thản nhiên nói, mặc dù nhiệt độ không khí ở Giang Thành hiện tại vẫn chưa quá lạnh, nhưng ngay lúc này hạ nữ tử lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương đặc biệt là khi nàng nhìn vào ánh mắt của người đàn ông kia trong đôi mắt đó ngoài một mảnh đen kịt như thể không thể tan ra nàng chẳng thấy gì khác không nói lời nào người bán hàng rong tiếp tục vậy ta coi như người đã nghe rõ tiếp theo xin hạ nữ hiệp cùng chúng ta chia sẻ về hai ngày qua người đã tiếp xúc với những này có đem chuyện của lão thất kể cho bọn họ không người tốt nhất đừng nói dối vì sau này chúng ta có rất nhiều biện pháp để buộc người phải khai ra sự thật hà nữ tự nghe vậy lại liếc nhìn tên đồ tể bên cạnh không khỏi run sợ. Rụt người lại. lúc này người bán đồ chơi bằng đường bỗng nhiên yếu mày, hỏi lão lục đâu? sao vẫn chưa thấy nàng tới? giải quyết tên tiểu tử ngốc này cũng mất nhiều thời gian như vậy sao? đạo sĩ nghe vậy thở dài, ta đi xem thử. vừa lúc ta đã có tuổi, ngày càng không chịu nổi những cảnh tượng như thế này. nói xong, ông ta liền cầm phất chân và bước ra ngoài. còn ở một bên khác, lục cảnh cảm nhận được dưới thân mình người bị trói rẫy rùa dần trở nên yếu ớt, bị bóp cổ, bán hoa tiểu cô nương không thể la lên cầu cứu vì khuôn mặt nàng đã bị nhẹn đến xanh tím, không còn giữ được vẻ xinh đẹp như trước. lục cảnh trong lòng có chút không đành lòng, quay đi không nhìn nữa. kiếp trước của hắn sống trong xã hội văn minh, tự nhiên cũng tuân theo pháp luật, chỉ thỉnh thoảng leo tường là ngoại lệ. đến tận bây giờ, sau khi bước vào giang hồ, hắn mới thật sự cảm nhận được sự tàn khốc của nó. nhiều khi không phải vì ngươi không muốn gây chuyện, mà là người ta lại không muốn sống, hòa bình với ngươi. trước đây là tần tiểu đầu, phương tử kinh, còn bây giờ là nhóm người này, rõ ràng đều không coi tính mạng người. Bình thường là chuyện gì to tát Nếu như lúc nãy hắn không đủ quyết đoán Hoặc chậm một bước Thì giờ phút này nằm trên mặt đất thoi thóp có lẽ chính là hắn Hơn nữa lục cảnh rất rõ ràng Lúc này mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm Vì vậy mặc dù không đành lòng Hắn vẫn không buông tay Chỉ đến khi dưới thân người kia Dãy rủa hoàn toàn ngừng lại Toàn thân lục cảnh mướt mồ hôi May mắn là sau khi kiểm tra thân thể Ngoài vết thương do cú đấm vào lồng ngực Khiến máu ứ động ra thì những chiêu sao của bán hoa tiểu cô nương không gây ra tổn thương gì thực sự nghiêm trọng mà lại phản tác dụng khiến nàng nhanh chóng chết đi lục cảnh thở hai cái trước hết lắng nghe động tĩnh trong miếu hiện tại trước mắt hắn có hai con đường một là tranh thủ lúc trong miếu mọi người chưa phát hiện nhanh chóng trốn xuống núi hai là ở lại thử dùng những nội lực chưa thể khai phát trong cơ thể liều mạng một lần với những người trong miếu bề ngoài lựa chọn thứ nhất đương nhiên có vẻ sáng suốt hơn nhưng lục cảnh trước đó đã tận mắt chứng kiến nữ hiệp Váy đỏ bị nhóm người này đuổi theo từ trên cây rơi xuống. hơn nữa hắn còn được tận mắt thấy lão mư ông và đồ tể bước đi như loài quái vật, cùng với thân pháp quỷ mị của bán hoa tiểu cô nương. ba người còn lại thì không bày ra kinh công, lục cảnh không rõ khả năng của họ, Nhưng nghĩ đến chắc chắn cũng không kém là bao. do vậy dù hắn có đem nội lực quán chú vào hai chân, hắn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi nhóm người này. mà cho dù hắn có xuống núi nhanh nhất cũng phải mất một nén năm thời gian. hơn nữa ra khỏi rừng cũng không có nghĩa là an toàn. Nhà hắn đương nhiên không thể quay về Nếu có thể chạy vào ủa Giang Thành ngược lại có thể khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình Nhưng như vậy lại sẽ mất thêm thời gian Và sau khi vào Thành, hắn sẽ đi đâu Sư phụ không có ở đó Có phải đi tìm dạy đang chủ không Lục cảnh nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng quyết định từ bỏ phương án Có vẻ an toàn nhất Thực ra gần như không thể thực hiện được Mà chọn một con đường nguy hiểm trùng điệp Nhưng ít ra vẫn có một cơ hội để đánh cược Hắn không biết lúc nào trong miếu sẽ có người chú ý Đến sự bất thường bên ngoài mà ra xem xét Nhưng hắn nghĩ chắc cũng chỉ khoảng 2, 3 phút mà thôi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu này, khi Lục Cảnh ấn vào ngực của bán hoa tiểu cô nương, cảm giác trên tay có chút kỳ lạ, hắn không chút do dự, lập tức đưa tay cởi áo của nàng, và kết quả là phía dưới một chiếc yếm, thật kỳ lạ, tiểu cô nương mặc yếm cũng không có gì lạ, nhưng ngay sau đó, Lục Cảnh chú ý đến chất liệu của chiếc yếm này, không phải tơ tằm, cũng không phải sợi gai, mà giống như được may từ từng sợi kim tuyến, sờ so lên lại có cảm giác như kim loại. Có thể tưởng tượng chiếc yếm này mặc lên người Chắc chắn sẽ không thoải mái Nhưng bán hoa tiểu cô nương vẫn mặc nó bên người Điều này có nghĩa là gì? Lục cảnh sờ đến chiếc yếm Đầu tiên nghĩ đến chính là trong thần điều hiệp lữ Tiểu long nữ đã từng có chiếc bao tay tơ vàng Trong nguyên tắc đó là món bảo vật Đào thương không thể xâm nhập Thủy hỏa không thể làm hư Lục cảnh không biết chiếc yếm này có hiệu quả như chiếc bao tay tơ vàng ấy hay không Nhưng bán hoa tiểu cô nương rõ ràng cảm thấy khó chịu Vẫn kiên quyết mặc nó lên người. Hy vọng ít nhiều có thể phát huy tác dụng. Hiện tại, Lục Cảnh không có gì kỹ năng chủ động, toàn bộ nhờ vào một thân nội lực để phòng vệ, hắn có thể sử dụng nắm đấm, cũng có thể hơi kháng lại lực đẩy của các đòn đánh, nhưng khi đối diện với việc phải cầm đao kiếm, hắn lại cảm thấy không tự tin. Trong miếu có 5 người, trong đó có một kẻ tay cầm đao mổ heo, vì vậy, Lục Cảnh không hề do dự, lập tức mặc chiếc yếm vào người. Việc sinh tử quan trọng, hắn cũng không màng đến vấn đề mặt mũi, hơn nữa chiếc đồ chơi này qua tay lại cũng khó mà thấy rõ hiệu quả sau khi mặc xong chiếc yếm, lục cảnh không kịp kiểm tra những chỗ khác, chỉ vội vàng nhặt lên chiếc vòng vàng, rời bên cạnh. đây là một ký môn binh khí, lục cảnh biết chắc chắn hắn không thể sử dụng thành thạo, nhưng cầm trong tay ít nhất còn có chút ít tác dụng, hy vọng trong lúc nguy cấp có thể dùng nó để chống đỡ một chút trước những đòn công kích. sau đó, lục cảnh lôi thi thể của tiểu cô nương bán hoa đến bên gốc cây lòng não, khiến nàng quay lưng lại với cửa miếu bồ tát mà ngồi. dù ai từ trong cửa miếu đi ra, hẳn cũng sẽ chú ý đến nàng trước tiên lục cảnh chỉ hy vọng điều này có thể giúp hắn kiếm được một chút thời gian. sau khi làm xong tất cả, hắn nằm sấp xuống bụi cỏ ngoài cửa miếu. hắn chỉ biết may mắn là ngôi miếu bồ tát này đã bị bỏ hoang lâu, cỏ dại đã mọc cao đến tận nửa người, thực sự giúp hắn ẩn nấp tốt. vì người luyện võ thường có tay thính, mắt tinh, lục cảnh không dám che giấu khí tức của mình quá kỹ càng, hắn chỉ dám nấp ở một khoảng cách vừa đủ xa, không quá gần cửa miếu và sử dụng biện pháp ngó nét nít để bế khí. lúc này vừa mới nấp vào bụi cỏ chưa lâu. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa miếu Thực ra điều này đến sớm hơn so với dự đoán của hắn Nhưng may mắn là trước đó hắn không lựa chọn bỏ chạy Nếu không chắc chắn đã bị người đuổi kịp Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của lục cảnh Cũng chẳng khá hơn so với việc trực tiếp bỏ chạy Thực ra người kia vẫn chưa ra khỏi cửa Nhưng lục cảnh đã không kìm nén được Mà thầm kêu một tiếng không xong Nếu như đây là lần đầu tiên hắn chơi trò lô Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải ngồi xổm trong bụi cỏ như thế mỗi bước chân của người kia tiến lại gần, tìm lục cảnh đập tàng lúc càng nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. đến lúc đó, e là dù hắn có nín thở cũng không thể giữ được, chưa kịp xuất thủ đã bị phát hiện. tuy nhiên, không biết có phải vì lục cảnh thời gian gần đây vận rủi quá nhiều, mà lần này hắn lại may mắn có được một cơ hội hiếm có. khi đạo sĩ vừa ra cửa, một trận gió núi thổi qua, bụi cỏ và lá cây phát ra tín xào xạc, vừa vặn che đi tín tim đập của lục cảnh. đạo sĩ bước ra, giống như đã biết trước liếc mắt nhìn thấy phía sau cây có bán hoa tiểu cô nương Rồi nhìn thấy nàng với kiểu tóc bùi xoắn ốc trên đầu liền lên tiếng Lục muội Tiểu tử kia đã bị ngươi giải quyết rồi phải không Hắn vừa nói Vừa bước về phía cây long nạo lớn Nhưng chỉ đi được vài bước Thì bỗng dừng lại Vẻ mặt hiện rõ sự ngờ vực Lúc này Lục cảnh đã từ trong bụi cỏ nhảy ra Vùng vòng vàng trong tay Dương nhanh múa vuốt Bước lên không cần biết Có hiệu quả hay không Chỉ cần tạo được thanh thế Kéo dài thời gian Nếu không lúc Sao sẽ khó mà lừa đạt được đối phương Và đối mặt với đòm tấn công Lục Cảnh lúc đầu cũng không trông cậy vào việc Bày ra mồi nhữ Có thể có bao nhiêu tác dụng Thậm chí hắn cũng không biết rõ đạo sĩ Trước mặt rốt cuộc đã bị phân tán bao nhiêu phần lực chú ý Dù sao hắn đã không còn đường lui Kéo dài thời gian càng lâu Thì lại càng bất lợi cho hắn Khó có được một lần trong miếu chỉ xuất hiện một người Lục Cảnh quyết định trước tiên phải giải quyết đối thủ này Rồi mới tính tiếp Vị nào là cao nhân phương nào Lục Cảnh hỏi đạo sĩ nhìn thấy một người lẽ ra đã chết bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra cũng không khỏi giật mình kêu lên. Hơn nữa lục cảnh lúc này vẫn còn có thể nhảy nhót loạn xạ điều đó cho thấy lão lục bên kia rất có thể đã gặp phải chuyện không hay điều này khiến đạo sĩ lập tức cảm thấy căng thẳng như đối diện với một đại địch hắn thậm chí tự động bỏ qua những bước chân có vẻ ngoài không chuyên của lục cảnh cùng là phong trần thất hiệp đạo sĩ hiểu rõ về bán hoa tiểu cô nương và thân thủ của nàng nếu như có thể đánh bại nàng lại còn trong thời gian ngắn như vậy mà lặng yên không một tiếng động đánh bại được nàng người làm được điều này sao có thể là một kẻ tầm thường cánh rừng lớn có đủ mọi loại chim trong trốn võ lâm từ trước đến nay không thiếu những kẻ giả ngây giả dại những cao nhân tiền bối thích trời Cho phong trần phong trần thất hiệp đã thành danh từ lâu đạo sĩ lại không phải là kẻ vừa mới bước vào giang hồ tự nhiên hiểu rõ một điểm này nếu đối phương muốn dùng thủ đoạn như vậy để tê liệt hắn thì quả thực đã quá coi thường hẳn thì quả thực đã quá coi thường hắn vì vậy khi đạo sĩ thấy lục cảnh tấn công. Hắn không dám coi thường, lập tức vận dụng toàn bộ công pháp, dưa phất trần lên, đồng thời bước nhanh theo thất Tinh, chuẩn bị nếu tình hình không ổn, sẽ lui vào trong miếu để hội hợp với đồng bạn. Kết quả, sau một khắc, đạo sĩ chỉ thấy lục cảnh lao tới, đối diện với hắn, rót đầy chân khí vào phất trần, Nhưng lạ thay, hắn lại không né tránh, tư thế ấy như thể đang chế cười trí thức của đối phương, quả thực không thể nào làm tổn thương được hắn. Lão đạo sĩ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đây là loại hung nhân nào vậy? Hắn hít một hơi thật sâu, Tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, dù chưa giao thủ nhưng đã cảm thấy khí thế của mình bị đè ép bảy phần, thậm chí trong lòng nổi lên ý định bỏ chạy, nhưng dù có quay lại cùng đồng bạn hội hợp, một chiều chưa đánh mà đã lui thì thật khó mà nói cho xuôi, cuối cùng, đạo sĩ vẫn quyết định kiên trì tiến lên, ít nhất cũng phải thử một kích để thăm dò sức mạnh của đối phương. Ngay sau đó, những người cùng đường với Ngư ông, Đồ tẻ và đám đặc nghệ cũng thấy đạo sĩ vội vàng lui vào trong miếu, sắc mặt tái nhợt, như thể đang chạy trốn khỏi một cái gì đó, coi chừng là hàng cứng đạo sĩ thốt ra những lời này qua kẽ răng, sau đó ngã quỵ xuống đất, bắt đầu vận công hóa giải những luồng nội kình loạn động trong cơ thể. lúc này bốn người còn lại trong phong trần thất hiệp cũng không khỏi biến sắc khi nghe vậy. gần đây chẳng biết bọn họ có phải mệnh phạm thái tuế không, mà mỗi lần gặp phải chuyện xấu lại đều bị người trên đụng phải. lão thất nhất thời không để ý đến tiểu huynh đệ của mình, kết quả lại bị tẩy kiếm các đệ tử chặn lại một kiếm. sau đó sáu người bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nguy cơ lớn bộc phải chịu đựng và cố gắng trốn thoát khỏi cái chết, cuối cùng, dù bắt được mục tiêu nhưng không kịp ra tay, lão nhị lại bị đuổi ngược lại, hơn nữa có vẻ như phía trước, lão lục cũng khó lòng thoát khỏi tai họa. Nghĩ đến đây, bóp đồ chơi làm bằng đường, người bán hàng rong không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Phải chăng trời đã muốn diệt bọn họ? Vì vậy, hắn dù sao cũng là trong số 7 người là đại ca, tân trí vốn kiên định. Trước đó, vì Liên tiếp mất đi huynh đệ mà lòng tràn đầy phẫn uất, nhìn rất nhanh Hắn đã thắng được cảm giác uể oải và một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn phải thật sự quan sát kỹ càng, hắn phải thật sự quan sát kỹ càng, lần này đến cuối cùng là thần thánh phương nào xuất hiện. Lục Cảnh nhìn thấy đạo sĩ vùng phất trần trong tay, chỉ cảm thấy trời đầy bóng, khiến cho hắn chẳng có nơi nào để trốn tránh. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên không thể nhìn ra chiếc phất trần sẽ hướng về đâu, vì thế hắn đành quyết định đưa hai tay lên, giao nhau trước mặt, bảo vệ những chỗ yếu hại, rồi tiếp tục lao về phía trước. Chỉ một lúc sau, Lục Cảnh cảm thấy cánh tay phải của mình như bị hàng trăm chiếc cương châm đồng thời đâm vào, đau đớn như bị kim châm xuyên qua da. Đạo sĩ kia hiển nhiên tu vi nội công cao hơn, bán hoa tiểu cô nương nhiều, ban đầu nhìn, thì cái phất trần có vẻ mềm mại như lông đuôi, vậy mà lại cứng rắn, đến bất ngờ, Lục Cảnh lần này cũng lần đầu tiên đổ máu. Vì diện tích chịu lực nhỏ, những chiếc lông đuôi ấy dễ dàng đâm xuyên qua da hắn, chọc vào cơ thể, khiến Lục Cảnh đau đớn đến mức suýt nữa không kiềm được mà la lên. May mắn thay, dù sau đó cũng không phải là cương châm thật sự, mà nội lực trong đan điền của hắn kịp thời xuất hiện, nên những chiếc lồng đuôi đâm vào thịt không sâu và lực đạo cũng nhanh chóng mất đi. dù vậy, lục cảnh vẫn đau đớn đến mức không chịu nổi, cánh tay đầy vết đỏ. tuy nhiên, lúc này lục cảnh cũng không có thời gian lo lắng về vết thương trên cánh tay, bởi vì đạo sĩ kia vừa bay lên, hắn cũng đã nhanh chóng tiến vào trong miếu bồ tát. lục cảnh biết rõ, thử thách thật sự mới bắt đầu. nhóm sáu hong nhân lúc này sau một trận chiến đã có một người chết, một người trọng thương, còn lại bốn người trong đó có một kẻ đùa nghịch tạp nệ ôm bụng. Tựa hồ bị thương nặng, ba người còn lại hình như vẫn còn sức chiến đấu đầy đủ. Với tình hình này, Lục Cảnh cũng không có biện pháp gì tốt, thực tế đâu phải như trong phim hoạt hình, kẻ địch không phải sẽ xếp hàng để lần lượt đi tiễn nhau, mà có thể hai người bị đánh bại đã là may mắn của hắn, nhưng chắc chắn sau này, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ địch hơn. Bấp Đồ chơi làm bằng đường của người bán hàng rong, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của kẻ đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc, truy sát đệ tử của tẩy Kiếm các vốn là việc không thể lộ ra ngoài. Vì vậy khi hắn thấy cây long não Và những người khác Hắn tự nhiên cũng rất cảnh giác Hắn liền cẩn thận đánh giá lục cảnh Sau khi quan sát kỹ Người bán hàng rong yên tâm Vì hắn nhận thấy thiếu niên trước mặt Có vẻ là thôn dân ở gần đây Có thể chỉ học được một chút kỹ năng nông thôn mà thôi Điều này có thể nhận thấy rõ qua tay hắn Dù có chút thô ráp Nhưng không giống như kẻ có tập võ anh Trần Người tập võ thường để lại những dấu hiệu khác biệt Nhất là vết chai từ việc luyện võ còn bàn tay của lục cảnh chỉ có vẻ giống tay của những người làm công việc nặng nhọc. ngoài ra, người tập võ do thường xuyên hấp thu khí trời, lâu dần huyệt thái dương sẽ hơi nhô lên. đặc biệt là những cao thủ nội gia, điều này càng rõ rệt hơn. nhưng huyệt thái dương của lục cảnh lại không có gì khác biệt với người thường. dựa vào hai điểm này, bốc đồ chơi làm bằng đường người bán hàng, rồng đã loại trừ khả năng lục cảnh là ẩn thế cao nhân. lại càng không cần phải nói đến việc lục cảnh đánh ngóc cây, mà chỉ chạm nhẹ vào vỏ cây, biểu hiện đó thật sự quá buồn cười. Nhưng bây giờ, khi phát hiện mình đã cười không nổi nữa, hắn nhận ra mình đã sai lầm. Không ngờ người trước mắt lại có thể giấu kín đến vậy. Nhìn thiếu niên này, có vẻ như hắn đã đạt đến cảnh giới. Phản pháp quy chân, điều này mới khiến cho người khác không thể nhìn ra được võ công của hắn, khiến hắn trông như một người bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi, mà đã có được tu vi khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, đáng sợ nhất không phải là võ công của hắn, mà chính là thâm sâu tầm cờ của kẻ này. Trước đây, hắn đã giả vờ ngây ngốc, Khiến cho 6 người lão giang hồ Họ lại dễ dàng bị đùa mịch Thà lòng cảnh giác Nhưng thực chất hắn đã ẩn nhẫn đến giờ phút này Mới lộ ra những nu kế của mình Tiểu tử này rốt cuộc là ai Tại sao trước đây trên giang hồ chưa từng nghe nói tới hắn 6 người trước khi ra tay cũng đã biết rằng Đây là một mọn núi hoang vắng Bình thường không có ai qua lại Nếu không họ hạ nữ tử cũng không bị đuổi đến nơi này Nhưng lại vừa khéo Họ vừa mới đến thì đã gặp phải người này Hơn nữa còn là một cao thủ lợi hại bắp đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên tiêu tử nay có thể là đã ở đây chờ sẵn rồi sao liệu bọn họ hay là nói chính hắn có phải là tao thủ ẩn thế trong tì kiếm cát lén lút ra tay với các đệ tử hay không không khả năng là loại sau thì thấp bởi vì vừa rồi rõ ràng hạ nữ tử đã rơi ngay trước mặt hắn mà hắn chẳng thèm quan tâm cứ thế chấp tay giao nàng cho bọn họ hiển nhiên là hắn không để ý đến sinh tử của hạ nữ tử điều này chứng tỏ khả năng là loại đầu tiên tức là tiểu tử này căn bản là nhầm vào bọn họ, chẳng lẽ hẳn đến đây báo thù, bóp đồ chơi làm bằng đường, người bán hàng rong, cảm thấy mình đã đoán đúng 89 phần mười. Giang Hồ à, kết thù và báo thù là chủ đề vĩnh hằng, bọn họ bảy người hành hiệp trượng nghĩa, bao năm qua đương nhiên cũng đã giết không ít gian ác. Dù trong võ lâm có tính tầm tốt, nhưng kẻ xấu vẫn có gia đình người thân, mà dù bạn có lập trường gì, nếu bạn giết đi người thân yêu của họ, thì họ nhất định sẽ báo thù. May mắn thay, bảy người bọn họ luôn cẩn thận, lại có cái mặt hiệp nghĩa để bảo vệ Chính nghĩa được ủng hộ, nên suốt thời gian qua không gặp phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bóp đồ chơi làm bằng đường biết rõ một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với những kẻ ác thật sự. Chỉ là không ngờ rằng, ngày nay lại đến nhanh như vậy. Trong chớp mắt, bóp đồ chơi làm bằng đường trong lòng đã nảy ra không ít ý tiện. Hắn vốn là người trong phòng trần thất hiệp, đổi bật với công phu và mưu kế. Nếu không phải vì võ công siêu phàm, thì những người khác cũng chưa chắc đã luôn nghe theo hắn. Trong khi suy nghĩ về lai lịch của lục cảnh, người bán hàng rong vẫn không chậm trễ trong việc chỉ huy chiến đấu. hắn hét lớn, kẻ này là tội ác tày trời, không cần để ý đến đảo nghĩa giang hồ. các huynh đệ hãy cùng nhau tiến lên, hãy cùng nhau tiến lên. đồ tể, ngư ông và tên đùa mịt tạc nghệ cùng nhau đồng loạt đáp ứng, nhao nhao vung vũ khí, xông về phía lục cảnh. lục cảnh nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi buồn chôn. thật giỏi, các người ở đây vừa giết người lại vừa diệt khẩu, thế mà không biết xấu hổ còn gọi ta là kẻ tội ác tày trời. hắn nghĩ thầm, tuy vậy hắn không biết rằng, đây là lời dạo đầu quen thuộc của thất hiệp khi liên thủ. lúc nào cũng phải nêu cao đạo đức, Trước khi ra tay, đầu tiên là đồ tể cầm đao mổ heo sông lên, một đao nhầm thẳng vào cánh tay của lục cảnh. nhưng ngay khi đao sắp tới, đạo sĩ đang vận công chữa thương, liền thét lên, cẩn thận, người này nội công rất mạnh, đừng đối mặt trực tiếp với hắn. nghe thấy đồng bạn nhắc nhở, đồ tể lập tức thay đổi chiêu thức, bỏ qua cánh tay, chuyển hướng bổ thẳng vào ngực lục cảnh, vì sợ phải đối diện với nội công thâm hậu của lục cảnh đồ tệ đã dồn hết lực vào một đao này. lục cảnh chỉ thoáng nhìn thấy đao quang lẽ lên và nghe được một tiếng tanh hôi. ngay lập tức lưỡi dao đã sắc bén và chắc chắn rơi vào mờ hắn. theo tiếng kim thạch dao minh vang lên. lục cảnh vừa chạm vào chiếc yếm tơ vàng thì vào thời khắc quan trọng đó nó đã cứu mạng hắn ngăn cản được một đao chí mạng. ngược lại người xuất đao là đồ tệ. hắn phun ra một ngụm máu tươi cười thảm một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau. lúc đồ tệ xuất thủ lão ngư ông cũng không rảnh rỗi. cần câu của lão chỉ chậm hơn đồ tệ đa một nhịp nhìn thấy hai người đồng bạn lần lượt bị nội kim của kẻ trước mặt đánh bay Lão cảm thấy nếu tiếp tục đâm xuống đúng chỗ Có lẽ cũng quá cứng đầu Vì vậy, động tác của lão không khỏi tự động chậm lại Tuy nhiên, khi lão chậm lại Cũng không thể nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì Đánh thì không thể đánh Ngừng lại thì cũng không xong Bỗng nhiên lâm vào tình cảnh không biết phải làm sao Bên cạnh, đạo sĩ nhìn mà rất nóng vội Thậm chí không còn để ý đến việc chữa thương Vội vàng tiếp tục chỉ đạo Người này nội lực quá mạnh Không thể đối phó bằng sức mạnh chỉ có thể dùng trí thử phong tỏa huyệt vị của hắn ngăn cản hắn vận hành nội lực lão ngư ông nghe vậy ánh mắt sáng lên đúng rồi sao lại quên mất điều cơ bản này nội lực thông qua kinh mạch mà vận chuyển nếu phong tỏa huyệt vị thì sẽ ngăn cản được lộ tuyến vận hành nội lực mặc dù đối phương có nội công mạnh đến đâu cũng không thể thi chuyển được hơn nữa nếu huyệt vị bị phá hỏng các cơ bắp xung quanh cũng sẽ mất đi khả năng khống chế trước đó chính lão đã liên tiếp phong tỏa 24 huyệt vị của họ hạ nữ tử khiến nàng không thể động đậy gì ngoài đầu Đương nhiên, điều này cũng là vì hạ nữ từ phía trước đã ngất đi, nên mới có thể dễ dàng như vậy, nhưng khi đối mặt với một cao thủ như Lục Cảnh, việc phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn rõ ràng là điều không thể. Song nếu chỉ chặn được một đoạn khí kinh, từ đó ngăn cản toàn bộ nội lực vận hành, thì việc này vẫn có thể thực hiện được, mặc dù rất khó khăn. Đặc biệt, sau khi đạo sĩ đã chỉ điểm, chắc chắn thiếu niên kia đã nghe được, đối phương sau này sẽ càng cảnh giác với chu thức điểm huyệt của hắn, dù sao, ít ra cũng có một hướng đi để cố gắng không đến mức phải tuyệt vọng, lão ngư ông nít nhìn đùa nghịch tạp nghệ cản sấn nhân ra hiệu để người này phối hợp với mình, đùa nghịch tạp nghệ cản sấn nhân lập tức gật đầu đáp ứng. sau đó hắn buông tay đang ôm bụng ra, từ hông lấy ra ba thanh phi đao. thấy phi đao, lục cảnh không khỏi rụm tóc gáy, mới vừa rồi một đao của đồ tể suýt nữa đã khiến hắn khiếp sợ, trong khoảnh khắc ấy, lục cảnh thậm chí đã nghĩ mình không thể thoát chết. kết quả, không ngờ vận may của hắn vẫn còn, một đao kia cuối cùng chỉ vừa vặn rơi vào lồng ngực của hắn nơi được chi yếm bao phủ khiến hắn không bị trọng thương. tuy nhiên, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rơi xuống. lục cảnh vừa mới thở vào Khi lại nhìn thấy đối diện có người đang móc phi đao ra. lục cảnh thật sự cảm nhận được cái chết gần kề. hắn hiểu rõ rằng mình tuyệt đối không thể để cho đối phương ném phi đao. vì thế hắn lập tức thay đổi mục tiêu, quay sang hướng đùa nghịch tạp nghệ cản sân nhân. lao đi. kẻ kia lập tức khẩn trương đứng lên. lục cảnh đã nhiều lần chứng minh mình là một cao thủ và đối với những kẻ chơi đùa tạp nghệ như thế này hắn tự nhiên không hề nghi ngờ gì võ công của hắn vốn dĩ đứng ở vị trí thấp trong bảy người dù không phải là kẻ yếu nhất nhưng cũng chẳng hơn bao nhiêu thêm vào đó trong trận chiến với nữ đệ tử của tẩy kiếm cách trước đó bụng hắn cũng bị thương khiến hắn càng thêm mất tự tin khi thấy cao thủ đáng sợ kia bất ngờ chú ý đến mình phản ứng đầu tiên của hắn là lùi lại tuy nhiên lần này lục cảnh lại quyết tâm tấn công mạnh mẽ mục tiêu là phải cắt cao tiếp cận tên chuyên chơi phi đao kia không cho hắn có cơ hội ném đao lúc này hắn liền vận công vào tiểu kim cương tình, đem nội lực quán chú vào hai chân, xài bước đuổi theo. kẻ chơi đùa tạc nghệ thấy vậy, mồ hôi lạnh liền ứa ra trên trán. hắn đã cầm thanh phi đao trong tay, nhưng chân trừ không ném ra. lý do là khoảng cách giữa hai người quá gần, xuất thủ sẽ không dễ dàng. thêm nữa, trong lòng hắn có phần khiếp sợ, vì hắn chỉ định đến đây để hỗ trợ, không ngờ tên đồ tể đầu tiên lao lên, lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu, mà giờ lại không hiểu vì sao kẻ kia lại đột một chú ý đến mình. hắn hiện giờ rất lo lắng chỉ mong lục cảnh nên chóng tìm người khác thực sự không dám làm bất kỳ hành động nào có thể chọc giận đối phương vì vậy hắn liền chơi trò trốn tìm với lục cảnh trước tại điện may mắn là như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ mà lão ngư ông giao phó lục cảnh cảm thấy có chút tức giận vì trước đây đường đi mà hắn thích nhất là mẫn tiệp lưu không ngờ giờ lại trở thành trò cười hiện tại trong miếu tất cả mọi người đều coi hắn là người yếu nhất khiến hắn cảm thấy mình như con khỉ bị đuôm địch khắp nơi chạy trốn hắn hiểu rõ Tình huống này sẽ ngày càng xấu đi nếu bị phát hiện ra thân phận giả mạo của mình, nhất là khi hắn còn có một mục tiêu nghề nghiệp lâu dài. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị hạ gục. Tiếc là vấn đề vẫn như trước, bảng giao diện của hắn không có kỹ năng gì đặc biệt, nên không thể thao tác nhiều. Lục Cảnh đã làm hết sức mình, nhưng phần còn lại vẫn ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thực tế, Lục Cảnh bắt đầu nhận ra trong ánh mắt của tên đùa ngịch tạt miệng cản sấn nhân có sự nghi ngờ, cũng như sự kích động lộ rõ. Điều này có nghĩa là thời gian hắn có được để hành động càng lúc càng ít. Bên cạnh đó, tên đồ nghịch tạp nghệ càng sấn nhân vẫn chưa quyết định sẽ ném phi đao. Trong khi lão mưa ông ở một bên đã ra tay, hắn tự cảm thấy đã chờ đợi đủ lâu và định lợi dụng thời điểm lục cảnh truy đuổi. Câu cần trong tay lại một lần nữa vung ra, võ công của hắn trong thất hiệp xếp thứ ba. Ngoài việc do thời gian tu luyện lâu, một lý do khác là chứa thức thương pháp của hắn xuất thần nhập hỏa có thể đánh vào đúng chỗ cần đánh, gần như không sai chút nào. Chính vì vậy, dù dùng cần câu cũng có thể thay mầm tay đi điểm huyệt, tránh khỏi việc phải đối diện gần gũi với một cao thủ nguy hiểm như Lục Cảnh. Tuy nhiên, dù dùng bất kỳ phương pháp gì để điểm huyệt, hắn vẫn phải hướng vào bên trong cơ thể đối phương để vận chuyển nội lực. Lão Ngư ông hiểu rõ nội lực hùng hậu của Lục Cảnh, vì vậy tốc độ xuất thủ của hắn rất nhanh, gần như một hơi liền, dùng cần câu điểm vào bốn phía các huyệt đạo của Lục Cảnh. Đồng thời, vì lo lắng rằng nội lực của mình vẫn chưa phòng bế được hết, lão Ngư ông quyết định dốc hết sức lực, vận công lên tới 10 phần hắn đã chứng kiến đồ tể và đạo sĩ bị hạ tự nhiên biết rõ việc làm như vậy sẽ khiến hắn bị hạ nhưng đây lại là ưu thế của việc có nhiều người dù hắn mất đi khả năng chiến đấu còn có lão đại và lão mũ còn lục cảnh một khi không có nội lực sẽ là con đường chết việc này hắn tính toán rất rõ ràng vì vậy khi lão ngư ông thổ huyết bay ra trong lòng không chút hoang mang ngược lại có cảm giác đại cục đã định lúc này hắn cũng nhận ra tiểu tử trước mặt này ngoài nội lực khá mạnh mẽ còn lại chẳng có gì đặc biệt Những chiêu thức và khiên công của hắn có vẻ cũng bình thường, chẳng có gì quá lợi hại. Ta lại nội lực bị phong bế khiến hắn không thể nhảy lên đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, trong mắt lão ngư ông, sự nhẹ nhõm vừa mới lé lên, lại nhanh chóng, bị sự hoàng sợ thay thế. Lão bỗng nhận ra rằng, lục cảnh, người lẽ ra đã mất hết nội lực, giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, đuổi theo lão ngũ mà không hề giảm tốc độ chút nào. Lúc này, lục cảnh bị điểm trúng nguyên vị thật sự cũng hơi sườn sốt một chút. Lời của đạo sĩ trước đó hắn có nghe thấy lúc ấy trong lòng thầm lo lắng nhưng ngay khi đó một kẻ tạp nghệ lại đột nhiên ném ra phi đảo. Điều này giống như trong nhà có hai vòi nước đang dỉ ra. Lục cảnh chỉ có thể chọn cái mà hắn thấy nghiêm trọng nhất để chắn trước. Còn lại một cái hắn không thể làm gì được. Hơn nữa với tốc độ xuất thủ của lão mưa ông dù có phòng bị hắn cũng không thể tránh được vì vậy đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn lục cảnh cảm thấy mình như sắp bị tiêu diệt. Tuy nhiên ngày sau đó hắn nhận ra rằng trong kinh mạch nội lực của mình vẫn đang lưu chuyển bình thường, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, lướt nền chóng, hắn đã tiêu tan sạch sẽ mấy cỗ nội lực mà lão ngư ông dùng để phòng tả huyệt vị của hắn, khiến các cơ bắp xung quanh lần nữa hồi phục khả năng khống chế. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. lục cảnh lúc này mới chợt nhận ra, nội lực của mình thật ra không giống với của người khác, bởi vì hắn đang vận chuyển ngược lại. lục cảnh bị lão ngư ông điểm huyệt trong chớp mắt, nhìn trong lúc bị đuổi chạy tán loạn, cuối cùng hắn cũng có một chút thời gian để thở. Đồng thời trong tay hắn, phi đao cũng có dấu hiệu muốn động, hắn nhận ra rằng, cao thủ trước mắt không phải lợi hại như hắn tưởng, e ngại của hắn giảm đi không ít, tâm trạng cũng dần ổn định, nên lúc Cản Sấn Nhân chuẩn bị dùng nội lực trong hai ngón tay để ném phi đao vào mi tâm của Lục Cảnh, khi một tiếng thúc dục từ phía sau vang lên, "Đừng có lại chơi nữa, lão đại bọn họ đã chạy, nhanh chóng thu thập tên này, đuổi theo đi." Khi nghe ra người nói là họ Hạ nữ tử, Cản Sấn Nhân vô thức quay lại nhìn, nhìn lập tức hoảng sợ, vì người bán hàng rông Người mà nữ tử kia vừa nhắc đến lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Cản Giấn Nhân đột nhiên nhớ ra, khi lão đại hô xong câu đó và bước lên, dường như chẳng còn động tĩnh gì nữa, liệu bọn họ đã dùng chính mình để ngăn cản Lục Cảnh, còn hắn chỉ nghĩ đến việc trốn chạy. Ngay khi Cản dấn Nhân còn đang phân vân không hiểu, thì lại thấy lão ngư, ông thổ huyết bay ra, nhưng Lục Cảnh dù bị điểm huyệt lại chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, như thể không hề có gì xảy ra. Hơn nữa, câu nói của họ hạ nữ tử, "Đừng đua đã trở thành một đòn chí mạng đè sập hắn khiến hắn chẳng còn sức lực nào nữa cảm thấy hoang mang cản sơn nhân không thể nào hiểu nổi một cao thủ lợi hại như vậy làm sao có thể để một người như hắn không hề bị tổn thương thật ra chỉ là mèo hí với chuột mà thôi buồn cười là trước đây chính hắn còn ngây thơ tưởng mình có cơ hội thật là ngu xuẩn đến mức đáng sợ khi nhận ra chân tướng cản sơn nhân lúc này hoàn toàn sợ hãi tay chân lạnh toát mặt mày tái mét thân thể run rẩy như sắp đổ không còn dám xuất thủ nữa cũng không còn lo lắng cho ba đồng bạn còn lại đang chữa thương hắn quay người vội vãi chạy như điên, vượt qua từ miếu, tựa như muốn bỏ mạng mà tháo thân. nhìn thấy cảnh này, sắc mặt năm người trong miếu cũng không giống nhau. Hà nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Lục cảnh thì cảm thấy như mình vừa trở về từ cõi chết, có cảm giác không thật. bên cạnh, đồ tề mặt mày giận dữ, mắt tròn tròn, tựa như không tin đồng bọn lại vứt bỏ bọn họ dứt khoát như vậy. lão ngư ông thì trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng nhìn lại chẳng khác nào khóc. còn đạo sĩ thì chỉ thở dài một tiếng, hắn hình như biết mình khó mà thoát khỏi, không còn chữa thương nữa, chỉ mở miệng nói. Các hạ thần công cái thế, chúng ta thua không an. Lão đạo chỉ muốn, trước khi chết biết rõ một việc, các hạ rốt cuộc có thù hận gì với bọn ta? Sao lại đợi sẵn ở trong núi này, không có thù hận? Lục cảnh ném vòng vàng đi, rồi nhặt thanh đao mổ heo mà đồ tể đã vứt xuống. Nói một câu khiến bốn người ở đây đều không hiểu nổi. Các ngươi làm nhiệm vụ, thì làm nhiệm vụ. Các ngươi làm nhiệm vụ, sao lại không có chuyện gì làm mà cứ đi giết mấy NPC bên cạnh thế? Nói xong, hắn liền vung mạnh đao mổ heo, chém thẳng vào cổ đạo sĩ Lục Cảnh biết rõ ba người kia không thể để lại sống, nếu như không nhân lúc bọn họ bị thương nặng, khó có thể hành động, mà lúc còn nóng giận, giết chết họ ngay, thì sau này khi ba người hồi phục, lại phải cẩn thận suy tính, e rằng không chỉ hắn mà cả nữ đệ tử của Tẩy Kiếm các cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lần đầu giết người, Lục Cảnh giờ đây đã không còn lo lắng như trước. Dù sao thì một đao kia cũng đã chém lệch, khiến đạo sĩ không thể chết ngay lập tức. Lúc đó, hắn la lên một hồi, "Ôi, ôi, ôi!" Lục Cảnh thấy vậy vội vàng bổ thêm một đao lần này mới giúp hắn thoát khỏi cơn thống khổ. Tuy nhiên, khi đối diện với tên đồ tệ và lão mươi ông, lục cảnh đã thành thạo hơn nhiều. Sau khi giết xong, lục cảnh cảm thấy nhẹ nhõm một chút, tim đập nhanh hơn. Đang lúc đó, nữ đệ tử của tể kiếm cất lại lên tiếng: đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp. Không, thực ra ta chỉ làm vì tự vệ mà thôi. Lục cảnh vò đầu, lục cảnh vò đầu, mà lại nói: ta mới là người phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi vừa rồi dọa tên kia bỏ đi, thì giờ đây chính là ta bị ngã xuống. Nói xong. Hắn có vẻ muốn bước nhanh về phía nữ tử họ hạ, hỏi, người bị điểm huyệt, sao không cử động được? Nữ tử họ hạ khẽ gật đầu, phía trước, trên đầu nàng, chiếc mũ rộng, vành che khuất mặt. Khi nàng xuống đất, thì chiếc mũ cũng rơi xuống, theo nàng lăn vào trong bụi cỏ, trước sau lăn qua. Tuy nhiên, lúc ấy lục cảnh chỉ nhìn thoáng qua, không kịp nhìn rõ dung mạo của nàng. Mãi cho đến khi đối diện trực tiếp, hắn mới phát hiện ra người hành hiệp trượng nghĩa của tẩy kiếm bắt lại có một khuôn mặt tròn như trẻ con trông như vẫn còn giữ vẻ ngây thơ, chưa vướng bụi trần, tướng mạo của nàng cơ bản không giống một nữ hiệp giang hồ, mà ngược lại, nàng giống một tiểu cô nương suốt này chỉ biết chơi đùa, nhảy dây, đuổi bắt bướm ở nhà bên. Không khó hiểu, khi nàng muốn dùng mũ rộng vành che mặt, nếu không, Lục Cảnh đoán rằng, dù nàng có nghiêm túc đến mấy, người ngoài cũng sẽ không bao giờ coi trọng nàng. Chúng ta không thể ở đây lâu, vừa rồi kẻ địch đã trốn thoát, có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Chúng ta phải nhanh chóng rời núi. Lục Cảnh hiểu rất rõ tình thế hiện tại. Hai người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì vậy hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn kiểm tra thi thể, sợ rằng nếu chậm một bước sẽ bị ngăn cản, đến lúc đó lại khó thoát khỏi vòng vây. Nói xong, Lục Cảnh liền khom lưng, ôm lấy nữ đệ từ tẩy kiếm cắt từ dưới đất lên. Lần này, người kia không lên tiếng, nhưng Lục Cảnh cảm nhận được thân thể nàng có chút cứng ngắc, không biết là do bị điểm huyệt hay vì lý do gì khác. Lục Cảnh cũng không có thời gian nghĩ ngợi, lúc này hắn chỉ tập trung vào việc giải trừ mệnh lệnh, mịch vận tiểu kim cương kinh rồi lại tiếp tục truyền nội lực vào hai chân, sau đó bước nhanh xuống núi. Lục Cảnh không thể đoán được khi nào người bán hàng rong và đám người đùa nghịch kia sẽ quay lại, hắn cũng không dám theo đường cũ xuống núi, hắn chọn một con đường khác, nơi không có người hay động vật dẫm đạp, mà chỉ có một con đường mòn, cả một quãng đường, hắn vừa đi vừa lạng lảng, đến mức suýt nữa lạc đường. khi hắn gần đến chân núi, thì cuối cùng nữ đệ tử tẩy kiếm các vốn trước giờ im lặng mở miệng nói, thiếu hiệp, ờm. Lục Cảnh vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa thận miệng đáp, ngươi tại sao mãi không giải huyệt cho ta? nữ đệ tử họ hạ nói giọng có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn lục cảnh như sợ rằng đôi mắt hắn cũng sẽ bị bóng tối đau trùm lúc đó nàng nghe lục cảnh đáp lại giải huyệt ta không biết, ngươi không biết giải huyệt? nữ đệ tử họ hạ nhìn lục cảnh sắc mặt trở nên khó hiểu. sau khi nhận được câu trả lời khiến nàng vừa bất ngờ vừa không biết nên cười hay khóc, nàng bớt lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. ừm sư phụ vẫn chưa dạy tới chỗ đó. lục cảnh thành thật đáp lần này đến lượt nữ tử họ hạ vò đầu suy nghĩ, thầm nghĩ: nội công của ngươi đã luyện đến mức này rồi, sao sư phụ ngươi lại không dạy ngươi cách giải huyệt, quả là dạy hư học trò rồi. Nhìn nghĩ đến những gì lục cảnh thể hiện trong miếu trước đó, nàng lại cảm thấy câu trả lời này hình như cũng hợp lý. Một lát sau, nàng bất giác ngạc nhiên, hỏi: người cũng giống ta, chỉ luyện những gì mình thích phải không? Sư phụ và sư bá của ta cũng từng nói, ta luyện kiếm quá lâu, khiến cho nội công không theo kịp, cứ tiếp tục như vậy thì không được bởi vì rất nhiều chiêu kiếm uy lực đều dựa vào nội công mà tăng cường nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục cho nên mặc dù các đại gia đều thích kiếm nhưng thực tế mỗi ngày họ vẫn dành phần lớn thời gian để tu luyện thổ nạp tuy nhiên thổ nạp thực sự rất buồn tẻ hơn nữa mất quá nhiều thời gian và nội lực mà lại chẳng thấy rõ kết quả ngươi thật là lợi hại nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi ta thật sự không tin có người có thể chịu đựng sự tịch mịch chuyên tâm luyện nội công đến thế lục cảnh không ngờ rằng Cô nương có khuôn mặt trẻ con kia lại rất hay nói, cũng không hề có vẻ kiêu ngạo của một đệ tử đại phái. Đặc biệt là khi hắn mời lòng đi giải thích hiểu lâm, nếu có lục cảnh cứu mạng, nàng nhanh chóng bỏ xuống phòng bị. Lúc này, vì bị điểm huyệt, nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên trong lòng lục cảnh, cảm thấy buồn tẻ, đành phải trò chuyện cho khuây khỏa. Chỉ trong một chén trà, lục cảnh không những biết được nàng tên là Hạ Huệ, mà còn biết sư phụ nàng là một trong 13 danh kiếm của tẩy kiếm các, vô tưởng kiếm Tiêu Mộng Nhu. Một cao thủ thượng thừa nội danh kinh hạ Lục cảnh cũng biết rằng Từ khi mới 9 tuổi Hạ hoè đã được tiêu mộng như chú ý Và thu làm đệ tử Cho đến nay đã luyện võ được 6 năm Với tư chất của nàng Đáng lẽ đã sớm mở thông nhâm mạch Tiến vào hàng thứ hai của võ lâm Nhưng như chính nàng nói Nàng là kỳ hoa dị thảo Chỉ thích luyện kiếm Không thích đả tọa Dù gặp bao khó khăn với kiếm pháp Chỉ cần nó vào tay nàng Dù không có ai chỉ bảo Chàng mấy chốc nàng cũng có thể luyện đến 7 8 phân. Và còn có thể từ đó suy ra thêm Những chiếu thức khác Nhưng đến khi muốn tu luyện nội công Nàng lại như mất đi cha mẹ Cả người không thể ngồi yên Chỉ mới thổ nạp một lát Là nàng cảm thấy như bị lửa thiêu đốt Không thể chịu nổi. Vì vậy tiến bộ nội công của nàng trong tay kiếm các So với các đệ tử đời thứ tám Là chậm chạp nhất Cuối cùng tiêu mộng nhu đành phải cử một người đặc biệt Không làm gì khác Chỉ ngồi nhìn chăm Chăm nàng trong suốt 3 canh giờ khi nàng đã tọa Rồi mới cho phép nàng lấy kiếm Đến đây Nội công tu luyện của hạ hoè cuối cùng cũng đã đi vào quý đạo Tuy nhiên, nàng mỗi ngày đều phải chịu đựng sự thống khổ Như chính nàng nói, vì áp lực tinh thần mà việc tu luyện nội công mang lại Để làm dịu đi, nàng không thể không nuôi một con mèo nhỏ, loại hoa miêu Mỗi ngày trước khi thổ nạp và sau khi thổ nạp Nàng đều phải điên cuồng hốt mèo, lục cảnh hiểu rõ điều này Vì lúc còn ở trung học, hắn cũng không mấy hứng thú với môn hóa học Dù có làm bài tập ở trường nhỏ với cách đề khó, điểm số vẫn không tệ nhưng những thứ học không hứng thú quả thật là một sự tra tấn. tuy vậy, hạ hoài lại vì oán niệm trong việc thổ nạp mà suốt 10 ngày liền không ngừng hành động. cuối cùng cũng thông suốt nhân mạch. việc này đúng là không dễ dàng và không thể không khiến người khác cảm động. sau đó, hạ hoài tiếp tục kể về những sư huynh muội của mình, nói về một sư huynh họ tiết nào đó, người đã để ý đến một tiểu sư muội mới nhập môn. tuy nhiên, thật đáng tiếc, chàng trai này lại yêu thương một người khác, một tiểu sư muội đang ngưỡng mộ một sư huynh khác họ mã nhưng họ mã lại vì chuyên tâm tu luyện kiếm thuật mà không mang đến tình cảm, tự cách nết mọi phi não, để rồi lại sinh ra thêm hai cuộc tình khổ sở. Sau khi nói xong, Hạ Hoè lại quay trở lại chuyện của chính nàng, không tính việc ở gần chấn có thông gió, thì thực ra đây là lần đầu tiên nàng xuống núi, sư phụ phái nàng đi đến một nơi có chút kỳ lạ để truyền phong thư. Công việc này không có gì khó khăn, chỉ là giao nhiệm vụ cho người làm việc mà thôi. Vì vậy Hạ Hoè rất nhanh chóng hoàn thành. Sau đó nàng không nghĩ sẽ phải quay về tiếp tục bị người giam lỏng và ép luyện công, vì vậy nàng tự quyết định đến ổ Giang Thành để xem náo nhiệt, không ngờ, giữa đường nàng lại gặp phải phong trần thất hiệp đang gây chuyện, hạ nữ hiệp đến giúp kiếm tiêu diệt tên ác đồ, nhưng lại bị sáu mời còn lại đuổi theo truy sát. Sau đó, chính Lục Cảnh đã nhìn thấy sự việc và can thiệp. Hạ Hoài nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như lúc ấy Lục Cảnh không có mặt, nàng e rằng giờ này đã bị chôn ở phía sau môi miếu Bồ Tát kia rồi. Lục Cảnh trong lòng cũng cảm thông, vì tình huống lúc đó đối với hắn cũng nguy hiểm không kém đặc biệt là khi hắn cầm thanh đao phi đao để phòng thủ đã chuẩn bị ném ra nếu không phải hạ hoại nhanh trí dọa đối phương phải bỏ chạy thì có lẽ hai người kia đã bị bỏ lại làm mồi cho lũ cầm thú rồi xem xét từ điểm này hạ huệ có lẽ chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ nhưng đầu óc tuyệt đối không hề ngu ngốc hơn nữa là đệ tử của đại phái nàng có mắt nhìn sắc bén dù cho tên đồ tể kia đã bị lục cảnh phản công và phun máu nhưng vẫn không chịu bỏ chạy khi nhưng hạ hoại lại không vội vàng lên tiếng chỉ đến khi nhận thấy lục cảnh nàng gặp bất lợi nàng gặp bất lợi nàng mới kêu lên để gây áp lực cho tay đối phương. lục cảnh cảm thấy nàng nắm bắt thời cơ rất tốt và cũng có chút mặc cảm. đương nhiên, điều này cũng vì hắn mới bắt đầu luyện võ chưa lâu. dù nội công tiến triển nhanh chóng nhờ vào sự giúp đỡ kỳ diệu, nhưng hắn còn rất nhiều điều cần phải bổ sung và hoàn thiện. hai người lúc này đã rời khỏi ngọn núi hoang, coi như đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. lục cảnh không vội vã vào thành hay về nhà, mà quyết định trước tiên đến nhà tranh của cổ Lăng trung để giúp hạ Hoè xử lý những vết thương trên người nàng. hạ hoài bị thương ở bắp chân eo và vai phải có những chỗ thậm chí còn đang dớm máu. Có thể nói, các đệ tử hành hiệp giang hồ khi rời khỏi sư môn đều được phát thuốc chữa thương để đối phó với những tình huống khẩn cấp như vậy. Còn như các phái danh môn, chẳng hạn như tẩy kiếm các, thuốc chữa thương lại càng được chế tạo đặc biệt, hiệu quả có thể nói là rất nhanh chóng. Thật tiếc, thuốc chữa thương của hạ huệ vừa vào đinh miếu bồ tát đã bị lấy đi. Tiểu cô nương vừa trải qua trận chiến ác liệt, bị truy đuổi, rồi lại được cứu sống, trở về từ cõi chết tinh thần rất phấn chấn, nói không ngừng. nhưng sau khi cơn kích thích qua đi, nàng nhanh chóng trở nên mệt mỏi, đánh một cái ngáp dài, mắt đã bắt đầu sụp xuống, mí mắt tựa như đang đấu tranh với nhau. lục cảnh không nghĩ nàng sẽ ngủ, vừa bước nhanh đi vừa tiếp nhận những lời nàng nói lúc trước. ổ giang thành quả thật rất náo nhiệt, mỗi ngày có rất nhiều thuyền cập bờ, từ nam chí bắc, khách thương du hành qua lại không ít. nên văn vương miếu có đủ loại quả vặt, ăn được suốt một tháng mà không cảm thấy nhàm chán. long tân kiều và các khu vực xung quanh thì có thiết thư, múa rối, đồ vật biểu diễn, đủ mọi thứ. chỉ cần ngươi nghĩ đến là có, không có gì là không thể tìm thấy. nếu như ngươi muốn mua quần áo, xoan phấn, hoặc những đồ chơi thú vị khác, có thể đến khu góc tây lầu đường phố. tuy nhiên, hắn không ngờ rằng trong lúc mơ màng, hạ hoè lại lẩm bẩm một câu: ta đến ổ giang thành, không phải để xem những thứ náo nhiệt này. vậy là loại náo nhiệt gì? lục cảnh sắc mặt, hơi lạ, cảm thấy khó hiểu. người bình thường đến ổ giang thành du ngoạn. Hầu hết đều tìm những thứ này Ngoài ra, ổ Giang thành còn nổi tiếng với các tầng lâu Và sở quán dọc bờ sông Nghe nói có hơn 200 nhà lớn nhỏ Quả thực là những nơi rất náo nhiệt Đầy dẫy các tầng lầu hồng tụ chiêu mời Chẳng lẽ cô nương này lại là một bách hợp không thành Thế thì quả thật Là người không thể xem bề ngoài Tự nhiên là Trong trốn võ lâm náo nhiệt Hạ hoè mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài Nhưng nghe lục cảnh hỏi Nàng vẫn cố gắng trả lời a, ngươi không phải người địa phương sao Chẳng lẽ nơi không nhận thấy gần đây trong thành có rất nhiều nhân sĩ võ lâm sao? Lục Cảnh thầm nghĩ, không trách được trong khoảng thời gian gần đây mình luôn gặp phải những chuyện kỳ quái. Trước đây, 9 tháng qua hắn đều bình an vô sự, mỗi ngày đúng giờ đi làm, giống như cuộc sống đều ổn định. Vậy mà bây giờ, ngay cả những ngày bình thường khi không có ai luyện quyền bên miếu hoàng, hắn lại có thể gặp phải một nhóm người giang hồ đang giết người diệt khẩu. Hắn suy nghĩ một hồi, Chắc hẳn là do mình có nội công, vì vậy câu chuyện này mới bắt đầu phát triển theo một hướng khác nhưng lại không ngờ đã dẫn đến tình huống như thế hiện tại nghĩ lại hắn cũng không thể trách mình bởi vì người trong võ lâm hiện nay đều đang đổ về ổ giang thành cho nên khả năng gặp phải chuyện giang hồ xác suất càng cao lục cảnh còn định hỏi thêm về câu não nhiệt mà hạ hoè vừa nói nhưng không ngờ lúc này hạ hoè đã không chịu nổi nữa nàng bắt đầu ủ rũ nhắm mắt lại và mổ thiết đi trong lòng hắn lục cảnh ôm hạ hoè hùng hổ xông vào nhà tranh chưa kịp vào cửa hắn đã hôi lớn cổ lang chung ở đâu Lúc này, cổ lang Trung đang ở trong thính đường dạy dỗ tiểu dược đồng Cái đứa hôm qua hàm chơi Không chịu cố gắng Phân biệt thuốc sai đến 9 lần trong 10 Khiến cổ Lan Trung thức giận đến mức muốn đuổi nó đi Nếu không phải lục cảnh đúng lúc lên núi thì hôm nay tiểu dược đồng ấy Có lẽ sẽ chẳng giữ được cái mông của mình May mà cổ Lan Trung nghe thấy có khách đến Tâm tình cuối cùng cũng khá hơn một chút Nhưng ông cũng chẳng dạy mà quản nó Vừa đi dạy, ông vừa đáp Lão phu ở đây, khách nhân mời Chưa nói hết câu Lục Cảnh đã xuất hiện ngay trước mặt ông. Sao lại là ngươi, tiểu tử? mới mấy ngày không gặp mà chẳng lẽ lại bị đánh? Cổ Lang Trung ngạc nhiên nói, lần này bị đánh không phải ta, là nàng. Lục Cảnh đặt Hạ Hoè xuống giường bên cạnh. Cổ Lang Trung nhìn kỹ, rồi khen, đây là nhà ai? Tiểu Nương Tử, trông thật là tuấn tú. Sau đó, ông mới chú ý đến vết thương trên người Hạ Hoè, sắc mặt thay đổi. Ông dậm chân nói, nhịp chướng. Kẻ nào ác độc như vậy? Vừa nói, ông lại có chút nghi ngờ. Liết nhìn lục cảnh một cái Đừng nhìn lung tung Không liên quan đến ta Lục cảnh lắc đầu Nhanh chóng cứu người đi Không cần lục cảnh nhắc nhở Cổ Lang Trung đã bắt đầu hành động Ông vừa hò hét vừa lau nước mắt Say tiểu dược đồng đi nấu nước nóng Còn mình thì đi vào trong ngăn tủ Lấy ra kim châm và thuốc quý Sau đó Ông từ trong giường chữa bệnh Lấy ra kim châm Và sợi vỏ cây dâu Khi nước nóng đã nấu xong Ông bảo tiểu dược đồng Mang vào hai bồn nước ấm Một bồn để rửa tay Lúc này Lục cảnh thật ra không quá coi trọng trình độ y học của thời đại này, biết là trong lĩnh vực mọi khoa, dù sao lúc này còn chưa có khái niệm về vi sinh vật hay vi khuẩn. Tuy nhiên, sau khi tự mình tiếp xúc, hắn nhận thấy công việc này không hề bẩn thỉu như tưởng tượng, dù bị giới hạn bởi trình độ khoa học và kỹ thuật, các lang chung của triều trần quả thật chỉ có những kiến thức nửa vời, thậm chí có những hiểu biết sai lệch đến mức khiến người ta phải bật cười. Nhưng qua nhiều đời truyền thừa, họ cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, mặc dù không thể giải thích rõ ràng liên dần già họ cũng tìm ra những phương pháp ứng phó nhất định. chỉ là trong chuyến đi này trình độ y học giữa các lang trùng có sự chênh lệch rất lớn và giống như trong võ lâm các phái có sự phân chia phong phú hai bên lại ít có sự giao lưu vì vậy khi gặp phải lang băm dù có thể là một thánh thủ người bệnh cũng chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi ví dụ như trước đây lục cảnh đã cảm thấy y thuật của cổ lang trùng không tồi cơ bản có thể coi như là một lang trùng nông thôn bình thường tuy nhiên đến lần này nhìn hắn trị liệu cho hạ hoè lục cảnh mới nhận ra mình đã đánh giá thấp y thuật của cổ lang trung nhìn cách hắn chú trọng vào việc trừ độc rõ ràng là đã vượt trước thời đại vì vậy lục cảnh không còn nhắc nhớ gì thêm dù sao trước khi xuyên không hắn cũng không phải là người học y kiến thức về y học cũng rất hạn chế ngoài việc rửa tay bằng cồn để trừ độc và dùng nhiệt độ cao để trừ độc những cách đó ở thời đại này cồn có nồng độ gần như chết người còn nhiệt độ cao thì hắn thấy cổ lang trùng đã dùng mọ nến quả thật chuyện chuyên môn vẫn nên để cho người chuyên nghiệp xử lý. Lục Cảnh thấy mình ở đây Cũng không giúp được gì Bị đi ra ngoài Nhưng lại bị cổ Lang Trung ngăn lại Chớ đi Tại sao Lục Cảnh sưỡng sở hỏi Người cho rằng chỉ có các ngươi, Thanh Trúc Bang Mới có bằng quý xào Hạnh Lâm cũng có quy củ của Hạnh Lâm Cổ Lan Trung tức giận nói Như bệnh nhân là nữ tử Không phải là người trên 50 tuổi Thầy thuốc không thể cùng ở một phòng với họ Chỉ trừ nữ y Nìm ta đâu phải là gia quyến của nàng Lục Cảnh cao mày nói Chúng ta hôm nay mới gặp nhau Hắn định rời đi Cũng chỉ vì không muốn cổ lang Trùng tiếp tục xử lý vết thương cho hạ hoè mà mình lại ở lại đây bỗng dưng chiếm lấy tiện nghi không đúng. Mặc dù vết thương trên người hạ hoè không phải ở những vị trí quá kín đáo, nhưng đây không phải thời hiện đại, lễ giáo vẫn còn rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong xã hội phong kiến, nam nữ thủ thụ bất thân. Hơn nữa, dù là thời hiện đại, nếu trong lúc đi đường vô tình va phải người khác phái, cũng có thể gây ra phiền phức, người không còn tiểu dược đồng nào sao, để hắn ở đây chăm sóc ngươi có được không lục cạnh dừng một chút, rồi lại nói: tế tân là người của ta, để hắn lại cũng không có ích gì. cổ lang trung nghe, vậy lại lắc đầu. lão phu mặc kệ ngươi, và nàng có quan hệ gì? ngươi là ngươi đưa tới, ngươi phải ở lại làm chứng. về sau nếu gia quyến của nàng có vấn đề gì, họ tự sẽ tìm ngươi, không liên quan gì đến lão phu. nói xong, cổ lang trung chỉ tay vào một bồn nước ấm ở bên cạnh, nhanh đi rửa tay đi. nàng đã mất nhiều máu, không thể trần trừ nữa. sau khi làm xong, dùng vài bố che lại những chỗ khác chỉ lộ ra vết thương, lão phu sẽ tự khâu lại cho nàng. Tế Tân, ngươi đi chuẩn bị hai chậu nước, sau đó sắc thuốc bổ huyết, là đơn thuốc bổ huyết mà ngươi vừa mới sắc ba ngày trước. Nếu như ngươi sắc nhầm thuốc, coi chừng lão phu sẽ giảm giá chân của ngươi." Lục Cảnh nhìn Tế Tân, ánh mắt đầy tội nghiệp, hai người nhìn nhau, một người đắc chí, một người bất đắc dĩ. Đúng vậy, cổ lan trung này thật là có chút kỳ quái, có vẻ như mối quan hệ giữa y và những người trong triều Trần cũng không mấy hòa hợp, nếu không, hẳn là quy củ của Hạnh Lâm Cát cũng sẽ không nghiêm mật như vậy." Hạ Hoè tự mình nói về hoàn cảnh, nàng thuộc loại người dễ bỏ cuộc giữa chừng, nhà thân thích đều không có ai ở bên cạnh. Chuyện như vậy từ trước đến nay, Lục Cảnh chỉ có thể kiên nhẫn đối phó. Khi rửa tay, hắn cảm thấy lòng mình giống như ký tên vào một bản thủ thật trên sách, căng thẳng đến mức khó chịu. Lục Cảnh hít sâu hai hơi, rồi lại nhìn Hạ Hoè đang ngủ say trên giường. Thiếu nữ lúc này ngủ không yên, đôi mày liễu nhíu lại, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp. Lục Cảnh thấy vậy, không dám trì hoãn, liền khẽ cất tiếng, sau đó đưa tay vén váy lụa của nàng lên, để lộ ra một vết thương lớn trên bắp chân. hắn cẩn thận dùng khăn ẩm lau sạch bụi bặm và vết máu trên đó. Cùng lúc đó, cổ Lang Trung đang đun kim châm dưới anh nến, rồi lại quấn chúng vào sợi vỏ cây dâu. Sau khi lục cảnh làm sạch xong vết thương, cổ Lang Trung đặt vải bố lên, bắt đầu thi châm và khâu lại vết thương cho Hạ Hoài. Kim châm của ông như bay xuyên qua da thịt, chỉ trong chốc lát, vết thương trên đùi nàng đã được khâu lại một cách gọn gàng. Trong lúc đó, có lẽ vì cảm thấy đau đớn, Hạ Hoa Tỉnh lại một chút, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, cảm giác rất cảnh giác, vô thức định đưa tay rút kiếm, tuy nhiên nàng không thể động đậy, mới chợt nhớ ra mình vẫn còn bị điểm huyệt. khi nhìn thấy Lục Cảnh, Hạ hoè dường như cảm thấy yên tâm hơn một chút. sau khi nhận ra hai người đang giúp nàng xử lý vết thương, nàng cũng hoàn toàn buông lỏng tinh thần, còn mỉm cười yêu ớt với Lục Cảnh, hỏi: chưa người nói ở Văn Vương Miếu có quà vật, cái nào ngon nhất vậy? chưa kịp để Lục Cảnh trả lời, nàng đã ngã đầu thiếp đi trong giấc ngủ. Một lúc sau, Cổ Lang Trung chỉ đạo Lục Cảnh đắp lên vết thương bên eo hạ hoè một lớp kim sang dược, rồi băng bó cẩn thận, cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ Tế Tân sắc thuốc bộ huyết để Hạ Hoè uống hết là được. Theo lời của Lang Trung, tình hình hiện tại rất khả quan, bởi vì Hạ Hoè là người tập võ, thể trạng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, lại thêm nội lực có thể giúp vết thương của nàng nhanh chóng hồi phục. Sau khi xong việc với Hạ Hoè, Cổ Lang Trung bắt Tế Tân mang nghĩ đến, ngồi trước cửa nhà tranh khi mắt phơi nắng, một lúc sau, lục cảnh mới đánh đánh thức hạ hoẹ, đút nàng uống thuốc, nhìn nàng lần nữa rồi để nàng tiếp tục ngủ. sau đó hắn ra khỏi thính đường, đi tới bên cạnh cổ lang trung. ta còn tưởng rằng với tinh cách của ngươi sẽ đòi chúng ta trả tiền trước mấy chữ chịu chữa bệnh. cổ lang trung vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, ngươi trả nổi tiền thuốc và tiền chữa bệnh sao? không trả nổi. lục cảnh thành thật đáp, lần trước hắn kiếm được một ít tiền từ việc bán kiếm, nhưng những ngày qua đã tiêu gần hết, giờ trên người chỉ còn ba đồng bạc. Hắn định hôm nay sẽ nghiên cứu về nội lực Muộn nhất là ngày mai phải vào thành tìm việc làm Còn hạ hỏe So với hắn thì còn thảm hơn Nàng mang theo ngân lượng và thuốc chữa thương từ sư môn Nhưng tất cả đều bị người ta thu mất Không còn gì Vì vậy, bây giờ cả hai người đều nghèo túng Vậy thì thôi vậy Cổ lang trung thở dài Dù sao người mà lão phu muốn cứu Ta vẫn sẽ cứu Nếu ngươi có tiền Sau này nhất định sẽ trả lại cho ta Nếu không có tiền Ta cũng không nói trước Ngoài việc khiến trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu Cũng chẳng có ích gì lục cảnh nghe vậy thì ngạc nhiên, lời này nghe ra không giống như sẽ từ trong miệng người nói ra. lục cảnh suy nghĩ đến thói quen của người này trước kia, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn phương án, nếu không được thì sẽ lấy chiếc yếm tơ vàng trên người ra làm vật thế chấp. không ngờ cổ lang trung lần này lại bất ngờ thể hiện một dáng vẻ cao nhân ẩn giật, đánh giấm trong mắt người lão phu chẳng lẽ là loại người thấy chết mà không cứu sao? cổ lang trung tức giận mở mắt nhìn từ trên ghế, lục cảnh vô cùng vô tội, nhưng quy củ của ngươi thu phí khám bệnh trước khi xem bệnh không phải ai cũng biết sao? ta mấy ngày trước đi qua cửa thôn còn nghe đám trẻ con ta dao chúng hát về ngươi cái gì mà cổ lang trung cổ lang trung có tiền mới là thật lang trung tiểu tử ngươi biết cái gì cổ lang trung vẫn chưa hết giận những người trong thôn thô bỉ họ vì tiền bạc gạo dầu muối mà phải vật lộn cho nên mới thành thói quen chiếm chút lợi nhỏ mà thôi nói đến đây ông lại thở dài cũng không thể trách bọn họ tính toán chi ly chính là cách sống của họ nếu ta không lập quy tắc trước lấy tiền trước khi xem bệnh bày ra một bộ mặt tính toán cẩn thận Thì luôn có người sau khi xem xong bệnh lại đến khóc lóc với ta, nói nề nghèo khó, dù trong tay họ có tiền cũng không muốn đưa cho ta. Nếu mỗi nhà đều như vậy, thì ta cùng Tế Tân sẽ đi ôm gió tây bắc sao? Mặc dù ta đã đặt ra quy củ này, nhưng cũng không phải không hiểu những hoàn cảnh đặc biệt. Nếu thật sự gặp phải nhà nào không thể chi trả nổi tiền, mà lại ở trong tình huống cấp bách, lão phu chẳng lẽ lại không phá lệ một lần? Ta cứ đứng nhìn bệnh nhân chết trước mặt sao? Đọc cảnh nghe vậy, khẽ giật mình, sau đó, hắn thu lại vẻ mặt lỗ mãng, chắp tay nói: Thật là thụ giáo, hôm nay thấy mấy người miệng đầy đại nghĩa nhưng lại là tiểu nhân, chưa từng nghĩ lại gặp được một quân tử tính toán tỉ mị như vậy. Ai? Chờ chút, không đúng. Vậy tại sao ngày lại thu của ta gấp đôi tiền? cổ lang Trung Ho Khan nói, có tiền mà không kiếm, mới là kẻ ngu. Lão Phu thấy ngươi lúc ấy chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có bạn bè gì cả. Quên đi, đều là chuyện đã qua. Lục Cảnh không còn so đo về chuyện này nữa. Là người sống hai đời, hắn rất rõ ràng, con người quả thật rất phức tạp thế gian này phần lớn người đều có những mâu thuẫn khó hiểu cho bản thân. chỉ là sau đó, lục cảnh lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, nói về kiếm tiền, với y thuật của ngài, chẳng phải có thể mở một hiệu thuốc trong thành sao? sao ngài lại phải làm lang trung ở nơi nông thôn này vất vả như vậy? cổ lang trung hừ một tiếng, đáp, tiểu tử ngươi cũng có chút nhãn quan, nhưng mà tốt hơn hết là đừng tìm hiểu quá sâu về chuyện này. nói xong, ông ta lại tỏ vẻ bí hiểm, như thể muốn giữ lại chút gì đó chưa tiết lộ. nhưng sau một lúc, chính hắn lại không nén được. Nói, thôi, ta sẽ kể cho người nghe Tổ tiên ta từng làm ngự y Sau này nghe nói trong cung có yêu vật quấy phá Hại chết một vị quý nhân Người ta muốn bắt ai đó chịu trách nhiệm Mà tổ tiên ta không may lại bị chọn Mặc dù cuối cùng, may mắn giữ được tính mạng Nhưng cũng vì vậy, mà nhà cửa tan hoang Gia đình lụ bại, ông một mình rời khỏi kinh thành Nơi đầy thương cảm đó xuôi về phương nam Tìm một vùng núi non thanh tịnh để ẩn giật Sau đó, ông cưới vợ, sinh con Lại truyền lại y thuật của mình Tuy nhiên Để tránh bi kịch trước kia tái diễn Ông đã giao hẹn với con cháu Không được phép có mối quan hệ với các quan lại và quý nhân Dù vậy, ông cũng không cấm con cháu vào thành trình sống Nhưng so với cuộc sống trong thành phố phồn hoa Lão Phu lại càng thích nơi này Nơi có hương vị thanh bình Và thiên nhiên hoang dã Cổ lang trung vút sâu, vẻ mặt thầm khí nói Lục cảnh nghe vậy thì chỉ cười một tiếng Trong lòng nghĩ thâm Lão giả này thật biết thổi phồng Ngự y gì chứ, yêu vật quấy phá gì đó Chẳng lẽ ta đang sống trong một thế giới tin hiệp? Chứ không phải võ hiệp sao Tuy nhiên, trong thời đại này Trình độ khoa học kỹ thuật chưa cao Nhiều chuyện không thể giải thích được Việc đổi lỗi cho quỷ thần cũng là điều thường thấy trong lòng người Lục cảnh cũng không bận tâm Dù sao hắn đã ở đây hơn 9 tháng Ngoài việc vẽ những quyển tiểu thuyết Hắn cũng chưa từng thấy thứ gì như tiên, yêu hay quỷ Đương nhiên, hắn sẽ không vì một câu chuyện dân gian Của một nông thôn lang trung Mà thay đổi thế giới quan của mình Tuy vậy, lục cảnh cũng không vạch trần cổ lang trung Một câu chuyện cũ mà thôi Để lão nhân ấy thỉnh thoảng tự hào một chút cũng chẳng sao, dù sao ông ấy vừa cứu 10, Hạ Huệ tỉnh lại vào buổi trưa, Huyệt vị đã tự nhiên được giải. Dù sao, lão ngư ông chỉ là một cao thủ tam lưu, thời gian điểm huyệt của ông cũng cơ bản không thể kéo dài quá nửa ngày. Tuy nhiên, ngay khi Hạ Hoè tỉnh dậy, nàng liền kêu đói, nhân lúc tâm trạng của Lan Trung hôm nay khá tốt, ông liền say tế tân nấu hai chình cháo, Và hấp bốn cái bánh cho Hạ Huệ và Lục Cảnh. Kết quả, hạ nữ hiệp cũng không khách khí nàng nhanh chóng ăn hết hai cái bánh và một chén cháo vừa ăn vừa cố gắng không nhìn vào cái bánh còn lại trong tay lục cảnh chưa ăn no sao lục cảnh hỏi hạ hoè có chút xấu hổ hơi gật đầu chạy quá xa giữa đường không nghỉ ngơi lại còn đánh mấy đòn đói lâu rồi lục cảnh lên đưa cái bánh còn lại cho nàng vậy ngươi ăn đi hạ hoè vội vàng khoát tay không được không được sư phụ nói quần tự không đoạt của người nhưng ta cũng không thích ăn thứ này lắm lục cảnh đưa cái bánh hấp vào tay hạ hoè nói ngươi ăn trước đi ta không thấy đói hơn nữa chỗ ở còn có đồ ăn. Hạ Hoè lúc này mới nhận lấy cái bánh hấp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi đẩy ra, chia làm hai nửa, một nửa đưa cho Lục Cảnh, cũng được. Lục Cảnh không từ chối, cùng Hạ Hoè chia nhau ăn cái bánh hấp. Sau khi ăn xong, Hạ Hoè hạ giọng, lặng lẽ hỏi Lục Cảnh, lão ba kia có nói cho ngươi tiền chữa bệnh và dự phí bao nhiêu không? Nếu không, đợi một chút người đừng nói chuyện, để ta đi cùng ông ta thương lượng. Mặc dù trước đây mọi người không mấy ai coi trọng lời ta, nhưng ta cầu người cũng gần như. Không ai từ chối Chỉ cần có thể nhờ lão bá này Nợ 4 đến 5 ngày Đợi ta đi ổ Giang Thành tìm đại sư Huynh mượn tiền Ta sẽ gấp đôi trả lại cho ông ấy Lục cảnh có chút ngạc nhiên Đại sư Huynh của ngươi cũng ở ổ Giang Thành sao Ừm, nếu ta nhớ không nhầm Thì dường như là gọi thành Trúc Bang Tất cả mọi người đều hướng về đó